hôn an sở căng đan lão Công, tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương 941 dưới mặt nạ sợ bảy nàng lời còn chưa dứt tống thường văn giận quát một tiếng tịch hạ cách này là lần đầu tiên đối với tịch hạ nổi giận cũng lần đầu tiên gọi nàng tịch hạ Trong lòng tịch hạ chợt lạnh quay đầu nhìn Tống Thường Văn. Tống Thường Văn nói. Là ta vô năng bên người nuôi một con sói đều vẫn không có phát hiện. Nàng không nhìn nữa tịch hạ quay đầu đối với hai cảnh sát nói. Mang đi đi. Nói xong nàng bước chân hướng ngoài cửa đi. Tịch tiểu thư mấy ngươi theo chúng ta đi cuộc cảnh sát. Hai cảnh sát đến bên cạnh tịch hạ. Một người nắm tịch hạ một cái cánh tay, cưỡng ép đem nàng kéo đi. Tịch hạ không cam lòng giống giận, ta không cam lòng, ta chết đều sẽ không cam lòng, ta nguyện rùa lâm ý thiện cùng cố niệm thân đời này cũng sẽ không hạnh phúc, con của bọn họ cũng sẽ chết không được tử tế. Chính nàng uống thuốc ngừa thai hãm hại ta, nàng sẽ có báo ứng, đời này cũng không có khả năng còn nữa hại tử khác khả tiếng mắng càng ngày càng xa, Tống Thường Văn tựa vào nàng cửa phòng mình trên không cửa. Ngước đầu, nhắm mắt lại, hai hàng lệ theo gò má chợt xuống. Lão tứ ở trước mặt nàng, nhìn lấy một màn này thương tiếc vừa mắt co cấu, Thường Văn thật có lỗi với. Tống Thường Văn bận rộn thu hồi tâm tình, xoa xoa nước mắt, xoay người đưa lưng về phía lão tứ, "Ngươi đi đi." Nói lấy bước chân nàng vào phòng. Không để ý đến lão tứ ở phía sau gọi nàng. Khép cửa phòng lại. Sau đó bước chân nàng nhanh chóng đi tới hắn trước bàn máy vi tính kéo ghế ra ngồi xuống kéo ra phía dưới tủ cửa mở ra bên trong két sắt. Từ bên trong lấy ra một cái không ảnh trong không ảnh 20 năm trước hình cũ nhưng trong hình nam nhân anh Tuấn Đích thực mặt vẫn là không có thay đổi chút nào. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng quét đi trong hình một chút vết bẩn. Nhưng là nước mắt của chính nàng nhưng lại dọt đi lên, nàng không có lại lau. Sau đó nước mắt không chút kiêng kỷ theo trong hốc mắt tràn ra, nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ có thể tại khi không có có người, an an tâm tâm khóc. Nàng nhìn ảnh chụp, ngữ khí nghẹn ngào, ban đầu còn không bằng để cho ta chết, tác thành ngươi cùng người trong lòng của ngươi, hẳn là để cho ta chết. Ở dưới đất xem tắc ngươi một chút một nhà ba người sinh hoạt có bao nhiêu hạnh phúc. Cố Thành Uy, ngươi cả đời này đều thiếu nợ ta. Mỹ cách tổng giám đốc ngay trước mọi người ôm Miêu Yêu tại dưới con mắt mọi người giắt tay Miêu Yêu rời đi rồi. Rất nhanh ở trên mạng truyền nhốn nháo. Cố Niệm Thâm không để ý đến, hắn mang theo Lâm Ý Thiền, ngồi hắn máy bay tư nhân, về tới Hải thị. Dọc theo đường đi Lâm Ý Thiền vô số lần muốn tháo mặt nạ xuống, đều bị Cố Niệm Thâm cho ngăn cản. Máy bay hạ cánh, cố niệm thâm đem hài tử giao cho tới tiếp bọn hắn tề thiếu đông, lái xe mang theo Lâm Ý Thiển qua lần lượt đèn xanh đèn đỏ, vòng qua lần lượt hẻm nhỏ. Đường, Lâm Ý Thiển cảm giác càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng xe dừng ở một tòa cửa tiệm rượu, Lâm Ý Thiển nhìn lấy quán rượu kia tên trột dạ nhìn về phía cố niệm thâm. Đây là nàng làm hắn quán rượu kia. Cố niệm thâm bờ môi lánh ngạnh miếng môi, không có nhìn phản ứng của Lâm Ý thiền. dừng xe xong, hắn tởi dây nịt an toàn ra xuống xe, đến Lâm Ý thiền cách kia vừa lái xe cửa, giúp Lâm Ý thiền tởi dây nịt an toàn ra, dắt tay nàng, đem nàng kéo xuống xe. Hướng bên trong quán rượu đi. Cố tổng, cố niệm thâm vào cửa quản lý đại sảnh liền tiến lên đón, giống như là thật sớm liền đang chờ hắn rồi. Hắn không nói gì quản lý đại sảnh khom người tiếp tục nói. Căn phòng đã vì các ngươi lần nữa lại tiêu qua một lần độc rồi. Cố niệm thâm lôi kéo lâm ý thiện, nhanh chân chầm chầm hướng thang máy phương hướng đi, nhìn qua không dằn nổi rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 942 Dưới mặt nạ kinh diễm tám, Phòng khách quán rượu nhân viên làm việc thấy một màn như vậy đều thổn thức không dứt. Cái này đại lão chính là đại lão ăn trộm đều là quang minh chính đại như vậy Ban ngày mang tới mướn phòng không có chút nào tránh hiểm nghi Thương tiếc lão bà hắn Quản lý đại sảnh nhìn lấy đem cố niệm thâm bọn họ dẫn tới căn phòng Giúp bọn hắn mở cửa, căn phòng của cố tổng mỗi ngày đều sẽ có người quét dọn. Nghe được câu này, Lâm Ý Thiển nghi ngờ nhíu mày. Căn phòng của cố tổng, mỗi ngày đều sẽ có người quét dọn. Có ý gì? Nàng nhìn cố niệm thâm, có thể cố niệm thâm căn bản cũng không nhìn nàng, đem nàng kéo vào phòng, dùng chân đóng cửa phòng, phanh, một tiếng. Ở ngoài cửa quản lý thiếu chút nữa bị đập lỗ mũi và cái chán. Cố! Lâm ý tiện không nhìn được, nàng vừa mới chuẩn bị hất tay của cố niệm thâm ra. Cố niệm thâm đến mép giường, dùng sức kéo một cái, đưa nàng vứt xuống trên giường. Nàng leo lên, lập tức xoay mình. Nhìn thấy cố niệm thâm hai tay chống nảnh ở trước mặt nàng tới tới lui lui đi. Qua đại khái 5 phút, hắn vẫn còn đang. Tại đi cuối đầu cau mày cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà trên mặt nàng còn mang che mặt nạ Ngươi không muốn đi nữa Lâm Ý Thiển không nhịn được Ngồi dậy lớn tiếng quát bảo ngưng lại cố niệm thâm Cố niệm thâm dừng bước lại Đối mặt với Lâm Ý Thiển đưa tay chỉ nàng mặt nạ trên mặt Ngươi làm sao Muốn hỏi cái gì Muốn nói lại thôi Bất quá Lâm Ý Thiển biết hắn muốn hỏi cái gì Nàng ngửa mặt lên câu môi cười hỏi Ta làm sao Cú niệm thâm biết nàng là biết rõ còn hỏi. Hắn giấu hắn lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, nàng lại còn dám trêu chọc hắn. Hắn cắn răng nghiến lời tiếp cận đi lên đẩy ngã lâm ý thiện đắp ở trên người nàng, không muốn biết làm sao biểu đạt trong lòng cái kia vừa mừng vừa sợ đủ loại tâm tình. Hai tay nắm cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay mở miệng ở trên cổ của nàng cắn một cái, sau đó mắng nàng. Lâm Ý tiễn ngươi cách này đầu ngốc Lừa gạt hắn thật là khổ Lâm Ý tiễn nói Không ta là miêu yêu Nàng dưới mặt nạ Khói miệng ôm lấy một vết cười rơ Rơ quy quy e u Cười cố niệm thâm lòng ngứa ngáy Lại không được mở miệng cắn nàng Ngươi làm sao như thế bản lĩnh đây Lâm Ý tiễn đắc ý trở về hắn Không năng lực tại sao sẽ ở 18 tuổi đi ngủ ngươi Nếu là không năng lực, làm sao sẽ có bọn họ tiểu ngư, nếu là không có tiểu ngư, nàng mấy năm này làm sao sẽ có kiên cường tín niệm. Suy nghĩ, hốc mắt của nàng lại đỏ lên. Ngươi thật nhẫn tâm. Cố niệm thâm ở bên tai Lâm Ý Thiền, thấp giọng ủy khuất một câu. Sau đó hắn đứng lên đầu, một cái tay buông ta của Lâm Ý Thiền ra cổ tay, đưa về phía mặt nạ của Lâm Ý Thiền, tay bắt che mặt nạ phía dưới ai run sẩy lời hại, từ từ từ từ đem mặt nạ đi lên hết, lâm ý thiện quen thuộc mặt dần dần hiện ra ở trong tầm mắt của hắn. Từ nhỏ đến lớn đều biết nàng đẹp, xinh đẹp để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu. Từ nhỏ đến lớn không biết bị nàng gương mặt này kinh diễm qua bao nhiêu lần. Lần đầu tiên nhìn nàng mặt váy thời điểm, ngày thứ nhất xuyên sơ trung đồng phục học sinh thời điểm. Nàng mặt lấy màu quyết liên ý đứng ở trên đài diễn sàng thời điểm Mỗi một cách đều cho hắn cảm giác không giống nhau Cho hắn không giống nhau đồng tâm Đều đã mười mấy năm rồi Không nghĩ tới còn có thể một lần nữa Bởi vì gương mặt này động tâm Mỗi một lần đều giống như lần đầu gặp mặt cảm giác mới mẽ Chưa bao giờ đứt đoạn Lâm ý thiện bị cố niệm thâm ếp dưới thân thể Cũng đặc biệt khẩn trương trợn mắt nhìn hai chỉ mắt Không hề nháy một cái nhìn lấy hắn Trong đôi mắt còn có một chút điểm lệ quang, giống như vô số lói lên ngôi sao nhỏ. Thấy ú niệm thâm nhìn chằm chằm mặt của nàng không nói lời nào, nàng nhỏ giọng thận trọng kêu hắn, niệm thâm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 943. Ôn chuyện cũ, ba ngày ba đêm một. Lâm Ý Thiển ngươi thật là đẹp mắt. Cố niệm thâm giọng nói khàn khàn trầm thấp, tim run dậy lời hại. Đem mặt nạ của Lâm Ý Thiển hoàn toàn lấy ra, tay hắn bưng lấy mặt của nàng, ngón tay cách thận trọng tại trên gò má nàng vuốt ve. Giống như là đối đãi cái gì chân quý đồ dễ bể. Lâm Ý Thiển hỏi. Vậy ngươi thích không? Nàng mắt lóng lánh tràn đầy ngầm mong đợi. Cố niệm thâm gật đầu, ta thích ngươi. Thật ra thì hiện tại đã không chỉ là yêu thích có thể bốn chữ này, là hắn thuộc thiếu thời một mực không dám nói ra miệng. Hắn hiện tại rốt cuộc nói ra. Cảm giác trong lòng lại thiếu một cái tiếc nuối. Đã từng trải qua tiếc nuối, bọn họ phải từ từ từng cách từng cách bù lại. Ta cũng thích ngươi. Lâm ý thiển sơ hai tay lên, ôm lấy cổ của cố niệm thâm. Chủ động tại khóe miệng của hắn hôn một cái, đã sớm đã sớm thích ngươi rồi. Bất quá nghe con trai nói ta 5 năm trước liền chết. Cố niệm thâm bỗng nhiên vòng vo đề tài, bầu không khí cũng đi theo đột nhiên thay đổi. Lâm ý thiện cảm giác sau lưng lạnh lẽo, nàng toét miệng ha ha cười nói. Vậy, khẳng định không phải là ta dạy. Sớm biết có ngày này, đánh chết nàng cũng không ở hắn trước mặt con trai mắng hắn. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới cái kia tiểu vương bát đàn khắp nơi cùng người ta nói. Thật sao? Cố niệm thâm thiêu thiêu mi, khóe miệng một tia cười lạnh cười lâm ý thiện rất trột dạ Hắn nói. Hắn nói là mẹ hắn meo nói với hắn. Lâm ý thiện lắc đầu phủ nhận, hiểu lầm, hết thầy các thứ này đều là hiểu lầm, ta yêu ngươi như vậy, làm sao có thể lại nói ngươi chết? Khi đó nghĩ đến hắn cùng tịch hạ mỗi ngày ở chung một chỗ khanh khanh ta ta còn không bằng nhớ hắn chết đi coi như xong rồi. Tiết kiệm nàng ngẽn tim. Thật sao? Cố niệm thâm lại những mày còn có ngươi cho hắn đặt tên thời điểm hẳn là đốt không ít tế bào não chứ? Lâm ý thiển trởn mắt, lắc đầu, không có. Cách này tên hẹp hỏi muốn muộn thu nợ ngần rồi sao? Cố niệm thâm tiếp tục những mày hỏi. Bởi vì hắn đa đi là khốn khiếp, cho nên hắn là một cây con ba ba. Hắn còn đi theo kêu hắn vô số lần tiểu vương bát. Cực kỳ hối khí chính là, hắn còn dễu cợt hắn cuộc sống của mình chim nhỏ vô năng. Nhà không đúng, là bởi vì hắn cha chim to vô năng, mới đưa đến hắn chim nhỏ vô năng. Nghĩ tới những thứ này, cố niệm thâm hận không thể cắn chết Lâm Ý thiền. Lâm Ý thiền cười ngây ngô, lão tung. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là cái hiểu lầm. Tay nàng hướng trên lưng của cố niệm thâm rời từ từ đi xuống đến bên hông của hắn. Muốn rời đi sự chú ý của hắn. Nhưng cũng không có được như ý, cố niệm thâm lại tiếp tục cầm trước nàng dài qua hoàng tới chất vấn nàng. Ta nhớ được ngươi trước đây không lâu mới nói với ta ngươi lần đầu tiên. Hỏi xong tay hắn chuyển qua lâm ý thiện dưới váy, xốc lên váy của nàng dùng sức ở trên chân nàng bấm một cái, ngươi xác thực lần đầu tiên. A, lâm ý thiền kêu đau đớn, sau đó lớn tiếng nói, ta nói chính là năm năm sau cùng ngươi lần đầu tiên, có lỗi sao? có lý chẳng sợ. cố niệm thâm bỗng nhiên thẳng người bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt, hắn một đôi mắt như sói như hổ nhìn trầm trầm lâm ý thiền, đều mở nút áo rồi. Lâm Ý Thiển dĩ nhiên biết nàng muốn làm gì, giúp thân thể, hướng chính giữa giường chuyển. Ngoài miệng lại khẩu thì tâm phi cử tuyệt, cố niệm thâm ngươi chớ làm loạn ta cho ngươi biết. Cố niệm thâm hỏi, năm đó chính là tại cái giường này lên đi. Chuyện năm đó, Lâm Ý Thiển còn có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói. Đại Khái, hình như là vậy, ta không nhớ rõ lắm rồi. Ta đây mang ngươi cũ mộng trọng làm nóng một chút. Cú niệm thâm nói lấy trực tiếp nhào tới, ép ở trên người Lâm Ý Thiển. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 944. Ôn chuyện cũ 3 ngày 3 đêm hay. Lâm Ý Thiển lắc đầu. Không cần rồi, tiểu ngư đang ở nhà chờ lấy ta trở về đây. Nàng là mong đợi vừa sợ. Lúc trước nhỏ nhẹ khiêu khích hắn một cái ngày thứ hai đều đau nhức toàn thân. Hôm nay hắn còn không biết muốn làm sao giày vò. Có người sẽ chiếu cố hắn. Cố niệm thâm khóe miệng tách ra một vết cười rơ, rơ quy quy, e u, bắt đầu cởi lâm ý thiện quần áo. Lâm ý thiện sợ hãi nói. Cố niệm thâm ta cùng ngươi nói, ngươi phải bình tĩnh một chút. Cố niệm thâm. Nhìn thấy ngươi ta chỉ muốn làm chút cái gì, cho nên lãnh đạm bình tĩnh không được. Nói lấy hắn đem lâm ý thiện váy tơi ra, ném lên mặt đất, sau đó xoay mình nằm thẳng ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Lâm ý thiện không hiểu nhìn lấy hắn, ngươi muốn làm gì. Cái này là có ý gì? Đem hắn hai quần áo đều cởi đến một nửa, sau đó hắn lại chạy đi trong chăn nằm là có ý gì. Lâm Ý Thiển chính mộng bức cách này, cố niệm thâm bỗng nhiên nói. Năm đó ta là uống say, ngươi mơ ta, hiện tại ngươi cho ta say rồi, lặp lại một cái năm đó thao tác. Lâm Ý Thiển Nàng nghĩ nàng hẳn là muốn dẫn hắn đi nhìn một chút bác sĩ tâm lý, nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không là có biến thái khuynh hướng. Nếu như có, phải mau chỉ. Lâm Ý Thiển vứt cho cố niệm thâm một cái liếc mắt, lười để ý hắn. Nàng chậm chạp không có động tính cố niệm thâm mở ra một con mắt, liếc một cái nàng. Lâm Ý Thiển không muốn xè đặt, xè đặt món đồ kia không thuộc về ngươi. Dọng dễu cợt để cho Lâm Ý Thiển muốn một cước dầm bể hắn. Lâm Ý Thiển cau mày, bá khí chỉ cố niệm thâm. Ngươi có tin ta hay không hôm nay có thể giết chết ngươi. Hắn muốn tới thật sự, nàng lần này thì sẽ đến hắn sợ hãi cầu xin tha thứ mới thôi. Để cho hắn lần sau đang muốn làm chuyện này trước cân nhắc một chút, điểm đến đó thì ngừng. Cố niệm thâm. Cầu làm. Khát vọng ánh mắt. Lâm ý thiền. Hoa hoa hoa, gặp phải một cái không biết xấu hổ chó sữa nhỏ lão công làm sao bây giờ. An Lai chờ trả lời. Bọn họ trước khi tới. Xem cửa sổ đều đã cho kéo xong Đây là quyết tâm muốn làm một trận lớn Có thể nàng luôn cảm thấy nơi nào không ổn Có cái gì không đúng Bọn họ rõ ràng là vợ chồng trong nhà nhà Ở vô số bộ thư thích lại an nhàn Tại sao lại muốn tới khách sạn mướn phòng Lâm ý tiện suy nghĩ Lại cùng cố niệm thâm rằng đạo lý Không nên như vậy Chúng ta là đúng đắn vợ chồng Làm thật giống như bọn họ là tới vùng trộm Có bao nhiêu đúng đắn Cố niệm thâm bỗng nhiên ngồi dậy, một cái cánh tay gác ở trên đầu gối, tay nâng quai hàm tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy lâm ý thiện. Nút thắt áo sơ mi của hắn đều cởi ra tùng tùng khoa khoa trên người treo, lồng ngực cùng xương quai xanh đều nửa trận nửa che, Tóc mới vừa rồi ngủ có một chút xốc xích ngược lại là cùng hắn không ăn mặc chỉnh tề hợp với, loạn gia tà mị không kiềm chế được cảm giác lâm ý tiền không phòng bị chút nào bị cắm dỗ đến rồi tay nàng không nghe sai khiến vương đi ôm lấy eo cố niệm thâm khẩu thì tâm phi nói không nên quấy rối có được hay không nàng giọng nũng nịu mềm mại nhu âm thanh hờn dỗi nghe được cục xương ở cổ họng cố niệm thâm căng thẳng xoay mình đem nàng ép dưới thân thể sau đó siết lại gần môi của nàng tà mị ngoắt ngoắt môi thật ra thì ngươi cũng rất muốn không phải sao Lâm Ý Thiển lắc đầu, ta không có. Nội tâm. Lão công nhanh, đừng viết mực rồi. Cặp mắt của nàng nũng nịu nhìn lấy cố niệm thâm, thật giống như muốn kiều xuất thủy. Cố niệm thâm không cầm được, tay trực tiếp từ phía sau lưng nàng sao đi qua, trừ đi trên người nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lâm Ý Thiển kêu to. Cố niệm thâm ngươi lưu manh. Cố niệm thâm cắn lỗ tai của nàng kêu lão công. Thanh âm trầm thấp giống như năm xưa rượu ngon để cho người say mê, lâm ý thiền không tự chủ được thỏa mãn hắn, lão công. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 945. Ôn chuyện cũ, 3 ngày 3 đêm 3. Cố niệm thâm hỏi. Lão ông có lợi hại hay không? Lâm Ý Thiển bỗng nhiên đùa dai tâm lên, số một tuyển thủ ngươi không được. Nói xong nàng cong môi, mỹ nhan cũng đi theo cong cong, hoa hồng đỏ miệng môi đỏ mũi, diêm dúa lòe lòe quyến rũ. Cố niệm thâm mặt quét đen như đáy nồi, Lâm Ý Thiển còn tiếp tục trêu chọc hắn cái kia hai cái hiện tại không biết rõ làm sao dạng, khẳng định bây giờ còn là so với ngươi lợi hại. Bọn họ với nhau... Lúc này trong đầu đều ló lên giống nhau hình ảnh, hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tình hình. Cái kia mập mạp nha đầu, nhìn thấy mấy cái nam sinh ở cùng nhau đi tiểu, lại không có chút nào xấu hổ, khi đó hắn đang suy nghĩ cái này chết mập nha đầu quả thật là không biết xấu hổ. Đặc biệt ảo não, hắn lại bị một cô gái thấy được, càng không có nghĩ tới sau đó ở trong trường học lại thường xuyên đụng phải nàng. Hơn nữa nàng nhìn thấy hắn, một chút cũng không có bởi vì ban đầu nhìn hắn mà cảm thấy không được tự nhiên, mỗi lần hoàn toàn là một mình hắn xấu hổ mặt đỏ. Hắn thật muốn cái đó thước dây lượng một cái da mặt của nàng dày bao nhiêu. Sau đó có chỗ của nàng, hắn cũng có cố ý tránh, mỗi ngày còn muốn cố ý theo bọn họ cửa phòng học qua thỉnh thoảng sẽ phát hiện chỗ ngồi của nàng là không, một ngày đều không có tới đi học. Hắn liền sẽ len lén chạy đi nhà nàng nhìn một chút, nàng tại sao không có tới đi học. Mỗi lần ngược lại không phải là cảm mạo chính là vo khan tìm đủ loại lý do không đi học. Khi đó nàng còn rất đần thành tích rất kém cỏi khi đó hắn còn vết bỏ không được. Nhưng mỗi lần thành tích đi ra thấy nàng tại ngược thứ bao nhiêu tên, hắn cũng có có loại tâm tình không nói ra được. cõi đời này làm sao sẽ có đần như vậy người? Sau đó có một ngày, nàng lại đi theo Tống Thường Lâm đi nhà bà ngoại, tại trong phòng của Tống Thường Lâm, Tống Thường Lâm nghiêm túc dạy nàng bài tập. Từ đó về sau, hắn phát hiện nàng nhiệt thích học tập rồi thường xuyên đi Tống ra cùng Tống Thường Lâm cùng nhau làm bài tập, để cho Tống Thường Lâm dạy kèm nàng bài tập. Thành tích của nàng dần dần tăng cao, mỗi ngày cùng Tống Thường Lâm làm bài tập còn có thể cho Tống Thường Lâm mang một ít quà vặt nhỏ. Thật sự là ngây thơ chết rồi. Nhưng hắn không biết từ lúc nào lên, lại rất muốn ăn những thứ kia tầm thường quà vặt thực phẩm rác rưởi. Hắn đi siêu thị thời điểm luôn là xe án đâm đâm cầm mấy cái cùng khoản, nhưng là trở lại ăn vài miếng, luôn cảm thấy không phải là trong lòng của hắn loại cảm giác đó. Khi đó, Lâm Ý thiện cũng đã tiến vào trong lòng của hắn. Lặng lẽ mà, bất chi bất giác liền yêu thảm một cái tên là lâm ý thiện nữ hài tử thứ nhất xem thường hắn, nói hắn không được nữ hài tử. Từ nay nàng vị trí, chính là ánh mắt của hắn gây nên chỗ. Đã hai ngày hai đêm không có thấy ba mẹ rồi, lâm tiểu ngư rất không vui. Thì thầm cả ngày, đa đi môn mi tại sao còn không trở lại. Tống Thường Văn vẫn là như thế, buổi tối mỗi ngày đều sẽ tới cùng hắn ăn cơm tối, tối nay vừa tới lúc tan việc lại tới. Nhìn thấy tiểu tử một người ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nàng cười bước nhanh hơn đi tới hỏi. Tiểu Ngư, ngươi làm sao một người? Đa đi mẹ đâu? Nàng đây là nhắc tới Tiểu Ngư chuyện thương tâm của rồi, Tiểu Ngư vỉnh miệng hỏi Tống Thường Văn. Bọn họ có phải hay không không cần ta nữa, tại sao không trở lại? Hỏi xong hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, khổ sở nhìn lấy Tống Thường Văn. Tống Thường Văn cau mày trong lòng kinh ngạc tự hỏi. Còn chưa có trở lại. Trong miệng nàng kịp thời an ủi tiểu ngư, làm sao biết chứ, bọn họ ở bên ngoài lại là, bà nội không phải là mỗi ngày đều đến bồi ngươi sao? Lúc này... Dì chu từ phòng bếp đi ra rồi trong tay bưng một cái rất nhỏ mâm trái cây. Đi tới trước mặt tiểu ngư đem mâm trái cây đưa cho tiểu ngư. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 946. Ôn chuyện cũ, 3 ngày 3 đêm 4. Có ăn tiểu ngư tâm tình lập tức tốt rồi, Tống Thường Văn đem Dĩ Chu kéo xa một chút, sau đó cau mày nhỏ giọng hỏi nàng. "Bọn họ hay còn?" Lời nàng nói điểm đến đó thì ngừng, phía sau cũng khó mà nghe răng. Dĩ Chu biết nàng muốn hỏi gì, cười một chút đầu. "Đúng vậy vẫn còn đang tại khách sạn." Lão nhân gia nói xong dùng tay che miệng, cười vô cùng mập mờ. Tống thường văn cau mày có chút khó tin cái này đều hai ngày hai đêm rồi, có phải hay không là len lén đi chỗ nào chơi rồi hả? Dì Chu lắc đầu, không phải vậy, dai dai gọi điện thoại tới nói qua, nói những thứ kia đuổi theo đi phóng viên vẫn còn đang. Tại bên ngoài quán rượu chờ lấy, không có thấy niệm thâm cùng tiểu ý đi ra. Tống thường văn chân mày nhíu cao hơn, nhịt ngợm. Nàng ý thức được lớn tiếng điểm, vội vàng hướng tiểu ngư nơi ấy nhìn liếc mắt, thấy tiểu ngư không có chú ý, nàng mới thở phào nhẹ nhõm Suy nghĩ một chút lại than thở, được rồi, ta cũng không quản được. Cãi nhau đánh nhau nàng có thể quản một chút, nhưng loại chuyện này nàng một cách làm mẹ làm sao quản. Nàng lo lắng duy nhất chính là nàng thân thể của con trai trẻ tuổi nghịch ngợm, ngươi phải chú ý thân thể của hắn thời khắc tăng cường dinh dưỡng cho bọn họ. Dì chu cười một chút đầu, ta biết, ta sáng sớm hôm nay mua hoang giải con ba ba, đã cho hầm tốt canh rồi, buổi tối để cho ngô quản gia đưa qua. Nàng vui vẻ âm thanh không tự chủ được lớn. Tống thường văn lo lắng tiểu ngư nghe được, nhỏ giọng trách cứ, ngươi nhỏ tiếng một chút, hài tử ở chỗ này đây. Ừ. Dì chu bận rộn thu hồi cách kia mập mờ nụ cười, nghiêm túc. Tống thường văn lại xích lại gần nàng. Âm thanh ép tới thấp hơn, hầm thanh đảm một chút, không nên quá bổ. Thật sự là làm bể nát tâm. Người tuổi trẻ bây giờ như vậy không hiểu được tiết trí nhưng làm sao tốt. Dì Chu gật đầu, ta hiểu được. Hai người nhỏ giọng lầm bầm, không có chú ý tới tiểu ngư đến gần rồi. Các ngươi tại sao phải ăn con ba ba, các ngươi muốn ăn ta sao? Lâm tiểu ngư mới vừa nghe được con ba ba nấu canh. Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, chu mỏ bất mãn nhìn lấy tống thường văn cùng dì chu. Mập mạp tay nhỏ còn đang nắm một khối ăn một nửa dưa vàng. Tống thường văn cau mày đưa tay trách cứ chỉ chỉ dì chu. Dì chu bĩu môi một cái, tỏ vẻ chính mình rất vô tội. Sau đó hắn khom người zip lại gần tiểu ngư cười dỗ hắn: Chú ta làm sao có thể sẽ ăn ngươi thì sao? Tiểu ngư tao mày hừ hừ nói. Môn Mi nói ta chính là con ba ba nhỏ. Đa đi là khốn khiếp, ta là khốn khiếp sinh con ba ba nhỏ. Tống Thường Văn, nàng làm sao cảm giác mình bị mắng? Không nên nói vậy, tiểu ngư là tiểu sói ca, không phải là con ba ba. Dì Chu trước cau mày nghiêm túc cải chính tiểu ngư, sau đó giơ tay lên ở trên đầu hắn sờ dỗ hắn tiểu ngư ngoan ngoãn đi ăn trái cây, một hồi cho ngươi làm ăn ngon hơn. Ngày trước lão nhân gia nàng dùng ăn liền có thể ung dung rời đi sự chú ý của tiểu tử, có thể lần thất bại này. Tiểu ngư không hề bị lay động, vẫn cau mày tức giận nhìn lấy dì chu cảnh cáo nàng các ngươi không thể ăn con ba ba. Cảnh cáo xong hắn còn hai tay chống nạnh, khí thế rất đủ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ ăn đồng loại của hắn. Dì chu lười đến cùng hắn cãi cọ dứt khoát gật đầu qua loa lấy lệ hắn biết rồi. Đơn thuần Lâm tiểu ngư liền như vậy tin tưởng lão nhân gia nàng, xoay người ngoan ngoãn mà trở về ăn trái cây rồi. Nhìn lấy hắn mập mạp tiểu bóng lưng, dì Chu bỗng nhiên nói một câu xúc động, một đứa bé rất cô đơn, mỗi ngày trừ xem tivi, chính là mình nhìn thư viện. Nói lấy nàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn lấy Tống Thường Văn cười nói, không chừng lần này bụng của tiểu ý liền có thể có đồng tính đây hôn an sở tăng đan lão Công, tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương 947 ôn chuyện cũ 3 ngày 3 đêm năm nhắc tới bụng của lâm ý thiển có đồng tính bên tai tống thường văn bỗng nhiên vọng về lên tịch hạ ngày đó bị cảnh sát mang đi thời điểm kêu nói Chính Lâm Ý Thiển uống thuốc ngừa thai hãm hại ta. Nàng dưới tình huống mất lý trí, đem tất cả mọi chuyện đều nhận, không có khả năng phủ nhận xuống thuốc ngừa thai sự tình. Cho nên thuốc có thể thật không phải là nàng xuống, vậy sẽ là ai? Thật sự là chính Lâm Ý Thiển sao? Tống Thường Văn híp mắt một cái, rơi vào trầm tư. Dì Chu không biết nàng đang suy nghĩ gì, tò mò hỏi. ngươi làm sao vậy? Tống Thường Văn lắc đầu một cái buổi tối ta cùng Tiểu Ngư đi hắn bên ngoài bà nội tổ nơi ấy, không ở chỗ này ăn. Nói xong nàng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngư trên mặt đã lộ ra cưng chiều nụ cười. Tiểu Ngư tối nay cùng bà nội đi bên ngoài bà nội tổ nơi đó đi ăn cơm tối có được hay không? Tiểu Ngư cao mày, vậy không chờ đa đi ta mẹ sao? Không đợi. Tống Thường Văn bước chân đi tới bên cạnh Tiểu Ngư, rút tờ giấy cho hắn lau miệng, sau đó đem hắn bế lên, dùng tay gật một cái hắn cái mũi nhỏ, cười nói. Chúng ta đi ăn đồ ăn ngon, không dẫn bọn hắn hay. Tiểu Ngư do dự một chút, hắn nhìn một chút trời bên ngoài, lại phải tối rồi, đa đi môn mi tối hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không trở về rồi. Nói không chừng cũng ở bên ngoài len lén ăn đồ ăn ngon. Nghĩ như vậy. Hắn liền có lý do ra ngoài bà nội tổ nơi đó đi ăn đồ ăn ngon rồi Hắn gật đầu một cái được rồi Tống gia lão phu nhân còn tồn tại hơn nữa trong nhà có quy củ Chỉ cần tại hải thị trừ tình huống đặc biệt bằng không nhất định phải trở lại ngồi chung một chỗ ăn cơm Cho nên trời vừa tối cả tòa nhà ở đèn đuốc sáng choang nhìn qua liền nhiệt nhiệt nháo nháo Mặc dù mỗi lần tới nơi này nhìn thấy không có thành tựu tống dài quân tổng sẽ gặp phải một chút ấm ức sự tình, nhưng tổng thể vẫn là ấm áp. Tống thường văn dừng xe lại, xuống xe đi ra sau cởi ra tiểu ngư thiếu nhi vế ngồi khóa an toàn, đem hắn ôm xuống xe, dắt nàng vào nhà. Bây giờ còn chưa đến thời gian ăn cơm, trong phòng khách chỉ có hai cái người giúp việc đang bận rộn một chút chuyện vụn vặt. Nhìn thấy Tống Thường Văn tới rồi, người giúp việc rối rít chào hỏi Tống Tổng tới. Tống Thường Văn đối với bọn họ một một gật đầu một cái, bước chân trực tiếp hướng hướng thang lầu đi. Vừa vặn Tống Lão Phu Nhân từ trong nhà đi ra, trên người mặc vẫn là thiên về cổ điển thuần màu sắc quần áo, tóc hoa dâm cũng mâm cẩn thận tỉ mỉ đoan trang ưu nhã. Hai người đụng phải Tống Thường Văn cười nganh đón, mẹ. Lão nhân ra liếc nhìn chính là trong tay nàng rắt tiểu ngư, một đôi mặt dù phủ đầy nếp nhăn, nhưng như cũ trong suốt cặp mắt kích động nhìn chầm chầm tiểu ngư tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Không có nghe thấy Tống Thường Văn gọi nàng. Tiểu ngư sự tình Tống Thường Văn một mực giữ bí mật tuyệt đối, đối với lão phu nhân cũng không ngoại lệ, nếu không phải là ngày hôm trước tin tức. Lão nhân gia còn không biết nàng có như vậy một cách lớn bên ngoài tầng tôn rồi, đây là lão nhân lần đầu tiên khách khí tầng tôn, Tống Thường Văn biết nàng nhất định là vui vẻ quên làm sao phản ứng. Nàng cười đem tiểu ngư kéo đến trước mặt lão phu nhân, cho tiểu ngư giới thiệu, tiểu ngư đây là bên ngoài bà nội tổ. Tiểu ngư miệng rất ngọt lập tức mở miệng kêu bên ngoài bà nội tổ tốt. Hắn ngước đầu, sáng người trong suốt mắt nhìn lão nhân gia lão nhân gia kích động không thể tin được, lại ngẩng đầu nhìn tống thường văn đứa nhỏ này là tống thường văn đã kinh hỉ qua rồi, nhưng thấy lão nhân nhà vui vẻ như vậy, nàng lại cùng vui vẻ cười đối với lão nhân gia gật đầu niệm thâm ngày hôn bên ngoài tầng tôn giọng khẳng định hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 948 Ôn chuyện cũ, 3 ngày 3 đêm 6 Lão nhân gia lúc này mới khom người ngồi xuống cùng tiểu ngư ngang bằng tầm mắt, nhìn chầm chầm tiểu tử mũi con mắt lông mày cẩn thận quan sát. Sau đó nâng lên một cái tay, đưa về phía mặt của tiểu ngư, nhẹ nhàng sờ sờ, ta thật sự có lớn như vậy một cái thằng tôn. Tống Thường Văn cười một chút đầu chính xác trăm phần trăm. Mau tới đây để cho bên ngoài bà nội tổ nhìn một chút. Lão phu nhân tay chuyển qua trên cánh tay của tiểu ngư đem hắn hướng trước mặt nàng lôi ghéo. Lại tỉ mỉ đem trên dưới toàn thân hắn quan sát một lần, sau đó vui vẻ sờ đầu của hắn nói. Cái này đầu mập tai to theo chúng ta niệm thâm khi còn bé sống nhau như đúc. Tiểu ngư nghe vậy không vui nhú mày bên ngoài bà nội tổ ngươi nói đến người khác mập là rất không lễ phép. Hắn ghét nhất người khác nói hắn mập mạp rồi. Môn mi nói hắn mập cũng là bằng bản lĩnh ăn tới, hơn nữa ăn chính là nhà mình, lại không có ăn những thứ kia nói hắn mập người đồ vật. Hừ. Lão nhân gia nghe tiểu ngư cái kia hừ hừ giọng cười ra tiếng, ha ha, không mập, rất đáng yêu. Tay còn không nỡ bỏ theo trên đầu của tiểu ngư lấy ra, cưng chiều một cách một cách vuốt ve. Đến cái tuổi này chính là như vậy, mong đợi con cháu đầy đàn. Lúc này bên cạnh cửa phòng bỗng nhiên mở rồi, tống phỉ phỉ từ bên trong phòng đi ra. Nàng ở bên trong phòng đã nghe được mới vừa rồi tống thường văn cùng tống lão phu nhân đối thoại đi ra coi thứ nhất nhìn về phía lâm tiểu ngư cô cô đây chính là ta thâm ca cùng miêu yêu sinh con tư sinh. Hỏi xong nàng ngẩng đầu nhìn Tống Thường Văn. Tống Thường Văn sắc mặt chợt biến đổi, trách cứ ngữ khí, "Cái gì con tư sinh?" "Chẳng lẽ không phải là con tư sinh sao?" Tống phì phì âm thầm lườm một cái, tầm mắt trở về lại trên người tiểu ngư, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của hắn chập chập lắc đầu, không nghĩ tới ta thâm ca còn rất phong lưu, mười mấy tuổi liền có hài tử rồi, lời hại lời hại bọn họ còn cũng không biết lâm ý thiển chính là miêu yêu, cho nên tống phỉ phỉ thật vui vẻ thật vui vẻ cố niệm thâm cùng nữ nhân khác có hài tử, nàng cảm thấy lâm ý thiển tuổi còn trẻ coi như mẹ kế khẳng định rất chán ghét. hai ngày nay tâm tình của nàng đều cực kỳ tốt bởi vì cố niệm thâm trên mạng đều đang đồn cố niệm thâm mang theo miêu yêu đi mướn phòng, hai ngày hai đêm đều không có phòng biết gian. nghĩ đến lâm ý thiển ở trong nhà một mình trong phòng. Nàng liền vui vẻ Tống phỉ phỉ suy nghĩ Lại nhìn có chút hả hê hỏi Tống thường văn cô cô Lâm ý thiền hai ngày nay làm gì đi rồi Làm sao một chút tin tức của nàng Đều không nghe được Nghe nói có rất nhiều phóng viên Mai phục ở xung quanh nhà nàng Nàng nhất định là không mặt mũi Đi ra rồi Lão ông ngay trước mọi người lính đi tiểu tam Nếu là nàng Dứt khoát đi nhảy cửa nhà bọn họ Biển liền như vậy Tống Thường Văn biết Tống Phỉ Phỉ là bởi vì không biết miêu yêu là lâm ý thiện cho nên cười trên nỗi đau của người khác, nàng cao mày nghiêm nghị hỏi. Không phải nói tuần trước liền xuất ngoại sao, làm sao đến bây giờ còn chưa đi. Nguyên bản sắp xếp, Tống Phỉ Phỉ tháng trước cuối nên xuất ngoại. Không đợi Tống Phỉ Phỉ trở về Tống Thường Văn, lão phu nhân cướp mở miệng nói. Bởi vì ta muốn qua bảy mươi đại thọ. Cho nên để cho nàng nhiều lưu lại hai tuần lễ. Lão nhân gia ngữ khí thâm trầm, không nghi ngờ gì nữa. Tống Thường Văn theo không ngay mặt chống đối lão nhân gia nàng, cho nên nàng không có phản bác lão nhân gia nàng ý tứ. Cho Tống Phỉ Phỉ một cái ánh mắt cảnh cáo, sau đó sát tiểu ngư chuẩn bị xuống lầu. Tống Phỉ Phỉ bỗng nhiên tiến lên kéo lấy tiểu ngư một cái tay khác, vừa đi vừa hỏi hắn: Tiểu tử, ngươi mau nói cho ta biết, mẹ ngươi tên thật tên gì. Ta không thích ngươi. Tiểu ngư chu cách miệng nhỏ nhắn, vung tay tống phỉ phỉ ra. Hôn an, sở Cang đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 949. Ôn chuyện cũ, 3 ngày 3 đêm 7. Sau đó hai tay ôm lấy tống thường văn chân, ánh mắt cầu hận nhìn lấy tống phỉ phỉ còn có chút sợ hãi. Bởi vì tiệc ăn mừng lần đó, là tống phỉ phỉ chủ trương để cho người bắt hắn cho đưa đi, là tống phỉ phỉ một mực đang mắng hắn. Hắn đến bây giờ còn có ám ảnh trong lòng. Tống phỉ phỉ bị một đứa bé dép bỏ, rất tức giận. Nàng hai tay chống nạnh, một chút không coi tiểu ngư là tiểu hài tử nhìn, ngươi không thích ta cũng phải gọi ta biểu cô cô. Vinh váo hung hăng. Tiểu ngư song tay ôm thật chặt tống thường văn, mượn nàng tới thêm can đảm cùng tống phỉ phỉ mạnh miệng. Ta có cô cô, rất tốt cô cô, nàng rất thích ta, ta cũng thích nàng, nhưng ta không thích ngươi. Dù sao thì là không thích đại tỷ tỷ hung hăng này. Nàng thật là dữ, khi dễ người. Gấu con này, Tống Phỉ Phỉ cao mày muốn đưa tay chụp đầu của tiểu ngư bị Tống Thường Văn kịp thời bắt cổ tay lại, ngăn cản. Tống Thường Văn dùng sức hất tay của Tống Phỉ Phỉ ra, sau đó nhắc nhở nàng. Đây chính là ngươi thâm ca bưng trong bàn tay thương yêu con trai, ngươi khi dễ trước phải suy nghĩ thật kỹ một chút, sau đó nói chuyện làm việc mang một ít não. Nhắc tới cố niệm thâm Tống Phỉ Phỉ lập tức thu liếm. Trong cái nhà này, nói Tống Thường Văn nghiêm khắc, bọn họ những thứ này làm vãn bối ngược lại là không có như thế sợ hãi, nhưng cố niệm thâm không giống nhau. Cố niệm thâm là lục thân không nhận, nếu ai đắc tội hắn, hắn chỉ có tâm tình có cao hứng hay không, sẽ không nhìn thân thích rốt cuộc có bao nhiêu hôn. Biết rồi, Tống Phỉ Phỉ còn không cam lòng, đáp một tiếng tức giận bước nhanh hơn theo bên người của Tống Thường Văn đi tới. Tiểu ngư nhịp ngợm đối với bóng lưng của tống phỉ phỉ le lưới một cái, làm một cái mặt rượu. Tống thường văn nhìn ở trong mắt buồn cười lắc đầu. Tay không kiềm hãm được nâng lên đặt ở trên đầu của tiểu tử xoa xoa, sau đó nàng nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía lão phu nhân hỏi. Thường lâm còn chưa có trở lại sao? Lão phu nhân sắc mặt lại thâm trầm thêm vài phần, ngữ khí cũng sống như vậy. Nói là làm thêm giờ trễ giờ trở lại Nói lấy nàng quý đầu Hướng hướng thang lầu đi Tống thường văn đi theo nàng Vừa đi vừa nói Khoảng thời gian này công ty quả thực rất bận rộn Ta bởi vì tiểu ngư đem đại đa số sự tình đều giao cho hắn Làm khó hắn Trong giọng nói xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác đau lòng Lão phu nhân ngược lại là không có cái gì cảm xúc Âm thanh lạnh lùng nói hắn luôn là muốn một mình đảm đương một phía mẹ tống thường văn bỗng nhiên dừng bước lại kêu lão phu nhân lão phu nhân cũng dừng lại quay đầu nghi hoặc nhìn tống thường văn tống thường văn muốn nói cái gì lại chiếu cố đến tiểu ngư nàng cúi đầu nhìn lấy tiểu ngư nói các ngươi đều trước tiên ở cửa thang lầu nơi đó chờ bà nội bà nội cùng bên ngoài bà nội tổ nói mấy câu liền đến tiểu ngư ngoan ngoãn gật đầu được Lập tức buông lòng Tống Thường Văn chân thật nhanh chạy đến cửa thang lầu, khôn khéo hướng trên thang lầu một tòa chờ Tống Thường Văn. Nhìn lấy hắn như thế hiểu chuyện Tống Thường Văn vui mừng mím môi một cái, sau đó ánh mắt trở về đến xem lão phu nhân, nàng nói. Thường lâm năm năm này ở nước ngoài có lẽ không phải là cùng với lâm ý thiện ở chung một chỗ. Không phải là có lẽ, là khẳng định. Nhưng lâm ý thiện thân phận của miêu Yêu còn không có ra ánh sáng, có mấy lời vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Lão phu nhân nghe xong lời của Tống Thường Văn đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta nghe nói. Tống Thường Văn suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, niệm thân để cho người đi mơ quốc điều tra, bọn họ hai dường như không ở chung một chỗ. Nàng nói như vậy trên căn bản chính là khẳng định. Trên mặt lão phu nhân lộ ra lo âu vậy hắn có phải hay không là Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 950 Ôn chuyện cũ 3 ngày 3 đêm 8 Muốn nói lại thôi, nhưng Tống Thường Văn biết nàng muốn hỏi cái gì Nàng cau mày, sâu đậm thở dài một cái Ta không biết, ngày khác ta tìm một cơ hội thật tốt cùng hắn trò chuyện một chút đi Lão phu nhân gật đầu, ngươi nhất định định phải thật tốt quản một chút hắn Nếu không ta chết đến dưới đất không có mặt thấy ba ngươi Lão nhân gia nói xong câu đó Người thoáng cái giống như là tiểu tụi rất nhiều, tang thương rất nhiều Tống thường văn hướng trước mặt nàng đóng góp hai bước, dối tay vịn nàng trấn an nói. Mẹ ta hiện tại nghĩ rõ rồi, có một số việc chúng ta tận lực là tốt rồi. Có một số việc càng là bắt chặt càng là quá để ý, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lão phu nhân biết Tống Thường Văn là bị tịch hạ sự tình cho thương tổn tới, phản tới an vụ nàng tịch hạ đúng vậy xác thực để cho ngươi thất vọng. Ngươi đối với nàng cũng coi là tận toàn bộ nghĩa vụ rồi, niệm thâm ngươi đều không có làm sao quản qua cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở nàng trên người một người, là chính nàng toàn cơ bắp đi đường nghiêng cùng ngươi không có quan hệ. Lời là nói như vậy, nhưng thật sự muốn lái cũng không dễ dàng như vậy. Tống Thường Văn mím môi một cái, không có lại tiếp lời. Hai người bước chân không hẹn mà cùng đều bước ra, đến cửa thang lầu, lão nhân ra nghĩ đến cái gì lại nhìn lấy Tống Thường Văn nói. Ngươi gọi điện thoại cho niệm thâm, để cho hắn buổi tối tới ăn cơm. Nói xong đầu nàng đều quay trở lại, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, đem lâm ý thiển cũng kêu, cũng là người trưởng thành rồi, giống như nói cái gì. Đống thường văn dĩ nhiên biết lão phu nhân là chỉ trên mạng truyền, cố niệm thâm đem chính thất ném trong nhà, mang tiểu tam đi mớn phòng sự tình. Bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết rõ làm sao tiếp lời. Chỉ có thể hùa theo gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại di động cho cố niệm thâm gọi điện thoại. Có tới hay không là chuyện của bọn họ, nàng chỉ cần tại lão trước mặt người ta làm được liền tốt rồi. Tầng này khách sạn. Hai ngày nay đều bị cố niệm thâm cho đặt trước, trừ tới đưa bữa ăn nhân viên phục vụ còn lại bất luận kẻ nào đều không thể đi lên. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm mới vừa thức dậy, ở trên hành lang giải tán sẽ bước trở về phòng vừa nằm xuống rồi. Thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi. Lâm Ý Thiển nhiên người chơi điện thoại di động, cố niệm thâm ngồi tại trên ghế salon bên ngoài, ôm lấy máy vi tính đang xử lý công tác. Hắn tư nhân điện thoại di động đặt lên giường rồi, ngay tại tay Lâm Ý Thiển bên. Màn hình điện thoại di động sáng lên, có điện thoại gọi đến, Lâm Ý Thiển liếc nhìn tên người gọi đến Thái Hậu. Biết chắc là Tống Thường Văn, nàng đối bên ngoài hô. Cố niệm thâm mẹ ngươi điện thoại. Bên ngoài truyền tới cố niệm thâm đáp lại, ngươi tiếp. Lâm Ý Thiển không muốn tiếp, đối với Tống Thường Văn, nàng từ trước đến giờ tới có chút sợ hãi cũng chưa nói tới sợ hãi, liền là từ nhỏ đối với tống thường văn chính là bà bà thì giác, vẫn là cái loại này ác bà bà, cộng thêm tịch hạ sự tình, nàng càng không biết nghe điện thoại nên dùng dạng gì ngữ khí chào hỏi. nàng không có nhận cầm điện thoại di động đứng dậy đi đưa cho cố niệm thâm. a chính mình tiếp. cố niệm thâm cau mày trước ngẩng đầu nhìn lâm ý thiển, sau đó đưa tay nhận lấy điện thoại di động. Lâm ý tiện xoay người chuẩn bị đi, nam nhân bỗng nhiên từ phía sau đưa tay một cách ôm lấy eo của nàng, đem nàng kéo lấy ngồi vào trên đùi của nàng. Thật chặt đưa nàng cố ở, không cho nàng chạy. Một cách tay khác nghe điện thoại, ấm miễn đề thả vào trước mặt trên bàn nhỏ, hướng về phía điện thoại di động hỏi. Chuyện gì? Một bộ có chuyện nói chuyện, không có việc gì treo giọng. Tống Thường Văn nói. Bà ngoại gọi các ngươi tới dùng cơm. Cố Niệm Thâm không chút do dự cử tuyệt, không đi. Hắn cúi đầu còn ở trên lỗ tai Lâm Ý tiễn hôn một cái. "Ngươi nghịch ngợm, biết bên ngoài bây giờ làm sao truyền sao?" Tống Thường Văn bỗng nhiên thấp giọng